Có một cuộc thi bơi qua dòng sông toàn cá sấu Ai bơi qua mà vẫn sống thì được thưởng 10 tỷ Rất đông người đứng trên bờ Nhưng không ai dám tham gia Chờ mãi rồi cũng nghe ủ một phát Có một người đàn ông nhảy xuống bơi Nhìn anh ta vật luộn dưới dòng sông Và bị cá sấu đuổi vô cùng thảm thương Mặt mũi tái xanh cắt không còn giọt máu Nhưng may thấy anh ta bơi rất nhanh Và cuối cùng thì cũng sang bờ bên kia an toàn Sau khi lãnh người tỷ tiền thưởng Anh ta mới thiểu thào Đồ mơ thằng nào đẩy tao xuống thế Quát vợ anh ta đứng bên cạnh thì thầm, "Là em đấy đó." <cười>